Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 4 chương 150 Lui tới vạn dặm chỉ cần một tức Ca Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audio.xyz -e Mơ Lên kiếm xuống Gió tuyết mãnh liệt Hãng thanh tượng như cảnh tượng Trên cánh đồng tuyết rét lạnh Cực kỳ hàng lệ tiến vào trong tinh quang Vô số tiếng tan vỡ vang lên Vô số tinh thần bị chém ra, bị cắt thành mảnh vụn. Tinh thần cũng không phải là chân thật, chẳng qua là tinh quang ngưng kết. Mặc dù bị phong tuyết chi kiếm của hãng thanh chém vỡ, cũng không thật vỡ vụn, mà là biến thành vô số mảnh nhỏ rực rỡ tinh quang. Trong đầu trời đêm phía trước thần đạo, xuất hiện vô số dấu vết như lưu tinh, Phía trước nhất của những vệch sáng này Đều có một mảnh nhỏ tinh quang cực kỳ nhỏ bé Trên thạc bình cùng mặt nước trong kênh cũng xuất hiện vô số tinh quang Lộ vẻ vô cùng xinh đẹp Lưu tinh rất nhỏ rậm rạp chiếc cực xuyên qua phiến phong tuyết dữ dằn Rơi vào trên người hãng thanh Ba ba ba ba Tựa như mưa rào Tựa như bão cát đập vào mặt lề Mặt ngoài khôi giáp cổ xưa nhúc thờ nhiều thêm vô số vết xước Bụi bậm trong khe hở khôi gián bị đánh bay Tú tức mặt ngoài khôi giáp bị mảnh tinh quang đánh vào dần dần trót ra Mơ hồ còn có thể thấy một chút màu sắc đỏ sẫm Vô dụng chết nhát Mắt thấy quang tinh khách lấy tinh quang xong vào phong tuyết Chiếm cứ ưu thế Vô cùng biết cũng không cách nào chờ phu quân của mình động thủ trước Khẽ quát một tiếng tràn ngập oán trá Hướng bên kia cực nhanh lao đi Theo thân ảnh của nàng cùng nhau đi tới phía dưới thần đạo là sóng to ít cũng cao trăm trượng Đó là nước biển lạnh như băng Là tự ý tịch diệt Chiến đấu trong cảnh giới thần thánh lĩnh vực Muốn chiến thắng Tất nhiên không thể có chút nương tay Nàng vừa ra tay đã là cường đại nhất đạo Pháp Âm, um, thanh âm kinh đạo hải lãng như sấm ven lên ở Thiên Thư Lăng Sóng biết vô cùng hướng hãng thanh ập xuống Trên khuôn mặt già nuôi của hãng thanh không có bất kỳ tâm tình biến hóa Giống như là bộ rễ của một gốc cây già đã bị chặt đứt mấy trăm năm Ánh mắt hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là một cái dưới cổ đã khô cạn mấy trăm năm. Đối mặt với đạo pháp mạnh nhất của hai vị tuyệt thế cường giả hợp công, hắn vẫn cầm kiếm trong tay, vô cùng ngay thẳng chém về phía trước. Kiếm của hắn đến từ cánh đồng tuyết phương Bắc, hàng lãnh túc sát đến trình độ cực hàng. Phong tuyết cuồng vào theo kiếm qua tới. Muốn đem vô số viên lưu tinh rất nhỏ cắn nuốt Muốn đem sống to vạn trượng trực tiếp đông cứng thành băng Hắn có thể làm được hay không? Thế giới trước thiên thư lăng thần đạo Bị ba đạo khí tức tuyệt diệu phân cách hiện ra ba loại hình ảnh thần kỳ Bầu trời đêm phân ra ba phần Một mặt là đầy trời lưu tinh Một mặt là đầy trời phong tuyết Một mặt là đầy trời sóng biết Ở phía xa Có đó tiểu hồng hoa trong gió tuyết Trong tinh trần Trong sóng to lúc ẩn lúc hiện Màu sắc tiên diễm như trước Vô số bông tuyết san sát nhau rơi xuống Đem nước trong kênh mới vừa đông lại Đã bị lưu tinh rất nhỏ một lần nữa đánh tan Ngay sau đó Vô số tử thủy mang theo tịch diệt liền ập tới. Tú tích trên khô giáp hạn thanh, vị lưu tinh xóa đi toàn bộ, lại bị vô cùng vô tận nước biển tẩy sạc, trở nên cực kỳ sáng ngời. Mặt ngoài khôi giáp phản chiếu tinh quang cùng nước biển hỗn hợp tạo thành ánh sáng cực kỳ phức tạp. Đem bầu trời đêm phía trên thiên thư lăng thoa lên một tầm màu sắc u song Ba ba hai tiếng muộn hưởng Trước ngực khô giáp sáng ngời Xuất hiện một đạo dấu vết vứt trần lưu lại Bên cạnh có hoa văn bộ dán một viên tinh thần về sâu chừng một tóc Suốt nửa xuyên thấu mà qua Khe hở khô giáp chậm rãi chảy ra máu tươi Trong nháy mắt bị nhiệt độ thấp đông thành vòi máu trong như những đó huyết sang hô Đồng thời đối mặt công kiếp mạnh nhất của hai cường giả thần thánh lĩnh vực Tu vi của hãng thanh dù thâm hậu đến mức nào Cũng bị đẩy vào trong hoàn cảnh xấu Mắt thấy đã tiến vào hiểm cảnh Nhưng mà đó tiểu hồng hoa ở phía sau phong tuyết Ở sâu trong tinh thần Ở sóng biết trời cao Vẫn yên tĩnh lắc lư không tiếng động Rõ ràng không có ý tứ muốn gia nhập chiến cuộc việc dạng hồng bỗng nhiên ngẫm đầu Nhìn về đỉnh thiên thư lăng Trong đôi mắt yên lặng trầm tĩnh Xuất hiện thần sắc kinh ngạc Thiên hải thánh hậu đứng ở đỉnh thiên thư lăng Vô luận chiến cuộc phía dưới thần đạo kịch liệt như thế nào Ánh mắt của nàng cũng không có một tiêu biến hóa Thậm chí nhìn cũng không có liếc nhìn Tầm mắt của nàng rơi vào địa phương vô cùng xa xôi Cách nơi này mấy vạn dặm Thần hồn của nàng cũng đang ở cách nơi này mấy vạn dặm Ở ngoài vạn dặm bên khe suối cạnh miếu của Tây Trữ Trấn Tăng Lữ Khi Bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía đối diện Có gió đêm khẽ vuốt ngọn cây cũng phức lên tay áo của vị tuyệt mỹ nữ tử bên kia khe suối. Thiên hải thánh hậu đứng bên khe suối, lại tựa như cũng đã không ở nơi đây. Tăng lửa khẽ cau mày, nhẹ phải ốm tay áo, đưa chuỗi tràn hạt trong tay ném vào dòng suối nhỏ. Phù phù một tiếng, tràn hạt rơi vào dòng suối nhỏ, nhưng không chìm xuống. Mà chợt tách thành mấy chục hạt châu Hướng bốn phương tám hướng nước suối bắn đi Quyết liên lắc lư không ngừng giữa hai đạo khí tức Bị Phật châu bắn vào Kịch liệt rung lên Như bị một sợi dây vô hình dẫn dắt Chậm chạp mà khó khăn trôi tới bờ bên kia Hắn cảm ứng được một số chuyện Cho nên không tiếc từ bỏ chuỗi Pháp Châu lúc nào cũng ở bên người Cũng muốn khóa chặt tinh huy bốn phiếu dòng suối Đem thần hồn của nàng giữ lại nơi này Thiên hải thánh hậu khẽ nhất khó môi Lộ ra nụ cười dễ cực khẽ phức ốm tay áo Gió đêm nhẹ nhàng rơi vào trên mặt xuống Huyết liên đang trôi tới cũng không cách nào đi thêm nửa tốc Phật Châu như tinh thần rải rác khắp nơi Chẳng biết tại sao trở nên run rễ Lúc gió đêm tan biến, nàng đã biến mất khỏi bên khe suối Bởi vì tính toán rất nhiều phương diện Bình nguyên giữa Kinh Đô cùng Lạc Dương cũng không dùng để canh tác Phần lớn chỉ để hoang vu Đêm khuya đầu thu Bình Nguyên mới vừa bị nước mưa làm ướt vô cùng lầy lội khó đi So với đầm lầy nơi Đông Bắc Bạch Đế Thành cũng không khá hơn là mấy Đối với kế đạo nhân mà nói chuyện này không đáng là gì Sau khi hắn rời đi Kinh Đô Vẫn theo hướng Đông mà đi Thời gian không bao lâu Phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của Hùng Thành Nhưng hắn không tiếp tục đi về phía trước Mà dừng bước tại bình nguyên Liếc nhìn đồng hồ cát trong tay Nửa trên của đồng hồ cát đã sắp trống không Hạt cát rơi xuống còn rất ít Tựa như có thể gián đoạn bất cứ lúc nào Hắn ngẫm đầu nhìn về bầu trời đêm Bầu trời đêm vốn nên phủ kín tinh thần Lúc này lại không thấy được một tia sáng Chỉ có thể nhìn thấy màu đen vô tận Ở ngoài rìa của bầu trời đêm Mơ hồ có thể thấy rất nhiều đụng mây lưu động tốc độ cao Chỉ có ở nơi này có thể thấy chút quan huy màu bạc Đụng mây không ngừng xé rát Dây dưa Tổ hợp với nhau Cùng bóng đêm ở giữa hợp thành một hình ảnh càng ngày càng rõ ràng Đó là một con hắc long vô cùng khổng lột Vắt ngang cả bầu trời đêm giống như một dãy núi lớn ngoài viền hắc lông phím ngân quang làm cho người ta cảm giác lạnh lẽo phi thường kế đạo nhân đứng ở bình nguyên nhìn bầu trời đêm hóa thành ha Long vẻ mặt trở nên ngân trọng khai chiến đến nay cuối cùng hắn đã bị thiên hải thánh hậu xác định vị trí hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được Thần hồn thiên hải đang từ mấy vạn dặm trở về Thiên hải ở đỉnh Thiên Thư Lăng Đã thu hồi tầm mắt Nếu như tầm mắt của nàng cuối cùng rơi vào nơi đây Nếu như thần hồn của nàng trở về trong thân thể Nếu như nàng đến nơi này Như vậy hắn phải cùng nàng tiến hành chính diện chiến đấu Mặc dù nàng hiện tại có thể nói là đang trong thời khắc yếu nhất 200 năm qua Hắn vẫn không muốn cùng nàng chính diện chiến đấu 20 năm trước, hắn đã nhận được rất nhiều bài họp Một đạo thanh quan từ sâu trong đạo bào của hắn tràn ra Đạo thanh quan này cực kỳ tuyệt diệu thánh khiết Căn bản không cách nào dùng lời nói để hình dung Đạo bào của hắn bắt đầu khẽ run Nhất là ốm tay áo run lên cực kỳ lợi hại Xuy một tiếng ốm tay áo đã rách rồi Hơn 10 sợi tơ như bị lực lượng vô hình rút Trong bầu trời đêm Trên thân thể hắc Long rõ ràng cho thấy do đạo pháp huyển thành xuất hiện hơn 10 vết rác Thanh quan từ bên trong hiện ra Thần hồn từ ngoài vạn dặm trở về Thiên Hải Thánh hậu mắt Phượng trở nên càng thêm sáng ngời Nàng thu hồi tầm mắt nhìn về phương xa cũng không nhìn về Lạc Dương mà nhìn xuống dưới chân Một đạo Phượng Minh cực kỳ trong trẻo bỗng nhiên xuất hiện tại Thiên Thư Lăng vang dội cả bầu trời đêm Tiếng Phượng Minh này cực kỳ bá đạo Trừ bản thân nó Vạn vật trong thiên địa lại cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì Thiên hải thánh hậu biến mất khỏi trước mắt Trần Trường Sinh Trên thần đạo màu trắng bỗng nhiên có thêm hai đạo hắc quan tựa như mây tựa như khói Hắc quan cắt vào không gian, phát ra tiếng vang cực kỳ bén nhọn Đó là hai cánh của Phượng Hoàng Thiên hải thánh hậu rốt cục ở trước mắt người đời triển lộ ra hình thái mạnh nhất của mình Không có bất kỳ sự vật nào có thể nhanh hơn tốc độ của nàng Vô là luận thanh âm, là ánh mắt, thậm chí là tư tưởng Nàng không đi tới Lạc Dương mà như một tia chất màu đen rơi vào trên thạch bình phía dưới thần đạo Cánh phượng tối tâm cuốn theo gió đêm như mang theo bóng đêm dày đặc. Trong màn đêm đen nhánh, vươn ra một ngón tay trắng ngoãn trong suốt. Ngón tay bình tĩnh mà không thể kháng cự phá hủy tất cả phong tuyết lưu tinh cùng nước miễn phía trước. Điểm vào mi tâm đạo cô kia. Ngón tay vô cùng đột ngột xuất hiện trong tròng mắt của đạo cô. Vô cùng biết ánh mắt dâng lên cảm xúc bối rối Dung nhan vốn được cho là thanh thoát xinh đẹp Bởi vì khiếp sợ cùng sợ hãi mà vạn vẹo biến hình Nàng sợ hãi thét chói tai Áo kịch chấn Trên mặt đất nhấp lên trận trận dấu vết như sóng nước Dự thế vội vã lui lại phía sau Đồng thời, phất trần trong tay nàng liều mạng vũ điệu trước người Vắng ra từng đợt từng đợt sóng lớn. Nhưng nàng làm sao có thể tránh được ngón tay này. Ngón tay rất ổn định. Rất bình tĩnh. Phía trên không thấy bất kỳ ngọn lửa nào. Nhưng mà. Lại có nhiệt độ nóng cháy nhất thế gian. Đó là Phượng Hoàng Chân Hỏa. Trong khúc khích tiếng vang. làn sóng mang theo tỉnh mịt. Trong nháy mắt bị bút hơi thành vô số sương trắng Sau đó nhanh chóng tảng đi Trên mặt đất tầm tầm sóng nước trong nháy mắt dừng lại Bắt đầu thiêu đốt hỏa thế nhanh vô cùng tới lan tràn đến dưới chân vô cùng biết Oanh một tiếng đốt cháy vạt áo đạo bào của nàng Ngón tay tiếp tục tiến lên Bình tĩnh ổn định Nhưng vô cùng bao la hùng vĩ Phản phức cho dù phía trước có thiên sơn vạn thủy Cũng không thể ngăn cản nổi Vô cùng biết nhìn ngón tay càng ngày càng gần sắc mặt cho tàn tuyệt vọng chí cực Và một tiếng vang nhỏ Một đón tiểu hồng hoa xuất hiện trước mi tâm của vô cùng biết Đón tiểu hồng này rất mềm mại Cánh hoa trong gió đêm nhẹ nhàng rung động Rất tiên diễm Trên mặt cánh hoa thậm chí còn có thể thấy vài giọt sương Có chút ẩm ướt Ngón tay rơi vào cánh hoa Cánh hoa khẽ ruông Giọt sương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bút hơi Nhưng so với sóng nước lúc trước tiêu tán đã chậm hơn nhiều Thiên phượng chân hỏa có thể đốt cháy tất cả mọi thứ trên thế gian này. Cánh hoa dần dần mềm nhuộn, sau đó khô quắc, lộ vẻ uệ uãi. Cuối cùng, hoành một tiếng tiêu tán trong gió đêm. Ngón tay cũng đồng thời biến mất không biết đi nơi nào. Vô cùng biết nhìn về nơi nào đó hô lên chạy mau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi